các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là một người đàn ông trẻ tuổi. đừng sợ, không sao rồi. anh đã nói xong. để mạnh triệu chí biến, thân thể mập mạp của ông ta lăn một vòng trên mặt đất, dừng lại. diệu tinh nước nở, từ từ ngồi dậy, cô lau nước mắt, cẩn thận nhìn gò má của người đàn ông. thậm chí cô quên cả khóc thút thít. mẫu thân. diệu tinh kinh ngạc đến ngây người. mẫu thần thật sự là anh. diệu tinh nói xong, không đi đến bụi bẩn trên người nhao van lùng người của anh ta. Mậu thần, thật sự anh đã đến cứu em. Mậu thần, cô đừng có nghĩ Người đàn ông che miệng giữa đi lại, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, giống như đang trốn tránh cái gì đó. Trên người anh ta cũng mặc đồng phục bệnh nhân, xem dáng vẻ là từ bệnh viện chạy đến. Người của ông nổi tôi đang đuổi theo tôi, tôi không thể bị bọn họ phát hiện, cho nên cô đừng kêu to, ok? Lòng bàn tay anh ta lạnh lạnh, có mùi nước rửa tay dễ người. Cô đồng ý với tôi không la lên. Tôi sẽ thả cô ra Diệu tinh gật đầu một cái Ông nội, anh đang nói gì Mộ thân, ông của anh đã qua đời từ rất lâu rồi Mộ thân, là anh sao Giọng của Diệu tinh nghẹn ngào nước nở bàn tay run dày từ từ chạm vào gương mặt người đàn ông Mộ thân Alex cảm thấy cái tên này rất quen thuộc Hình như mấy ngày trước đã nghe thấy Thật sự là anh sao Mộ thân, em là Diệu Diệu Tiểu thơ Alex xích cổ tay Diệu tinh kéo cô khỏi mặt đất Tôi không phải mộ thần gì đó Cô nhận làm người rồi Không phải Diệu tình lắc đầu Anh chính là mộ thần em sẽ không nhận lầm Diệu tình bướng bỉnh nhìn Alex Anh không nhớ em sao Alex hơi đau đầu Ừ bây giờ cô nghe cho kỹ Tiên tôi là Alex không phải là mộ thần Thật sự mong cô đừng có ẩm ý nữa Alex sao lại là Alex Để rõ ràng chính là mộ thần mà Chẳng lẽ Diệu tình suy nghĩ nở một nụ cười thê thảm Mất trí nhớ sao trình diệu tinh cô cho là như trong phim truyền hình sao? Mộ thần đã đi rồi Nhưng người trước mặt này là ai? Nhà họ mộ chỉ có một người con là mộ thần mà thôi Alex tò mò nhìn cô gái thay thảm trước mặt Bởi vì nơi này có quá nhiều bụi bậm Nên mắt của cô đã lấm lèm hết Trên người cũng bẩn thỉu Mới vừa giờ còn vừa gào vừa khóc Bây giờ thì lại yên tĩnh Tiểu thư cô khỏe không? Alex đưa thăm dò Có muốn tôi đưa cô trở về không? Hoặc là người nhà cô ở đâu Anh có ý gì Diệu tinh ngẩng đầu Anh cho rằng tinh thần tôi không bình thường Không tôi không có ý đó Anh lắc đầu Nhưng cho mắt là đầy lúng túng khi bị đón chúng tâm tư Một cô gái chạy đến nơi này Còn nói những lời kì quái Khó tránh khởi người khác cảm thấy cô không bình thường Nhìn ra sự nghĩ của Alex Diệu tinh đẩy anh ta ra Cắn cắn môi cố gắng kiềm chế nước mắt của mình Diệu tinh Người không cần đau khổ Nó không phải là mộ thần, cho nên cô không cần đau khổ. Điệu thơ, tôi thật sự không có ý đó. Không có việc gì." Diệu Tinh lắc đầu một cái. "Là tôi thất lễ, cảm ơn anh đã cứu tôi." Diệu Tinh từ từ đứng dậy, không để ý lúc này mình có bao nhiêu nhếch nhác, cô vội vàng đi ra ngoài. "Cô hiểu rồi, hai lần trước không phải cô nhìn sai, là thật sự có người mang hình dáng này, nhưng người này không phải mộ thần." Bọn họ chỉ là có gương mặt tương tự nhau mà thôi Diệu tinh thân hồn lào phách Trở lại bệnh viện vừa mất vào phòng bệnh đã bị hạ cầm trình kéo đến trước ngực Diệu tinh cô chạy đâu vậy Hả không phải đã bảo cô không được chạy loạn sao Anh khẩn trương khi nhìn thấy cả người diệu tinh Đầy bụi đất Tìm nhói lên một cái thật đau Đã xảy ra chuyện gì Diệu tinh sao cô biến thành như thế này vậy hả Diệu tinh ngẩng đầu lên Nhìn sự lo lắng trong mắt hạ cầm trình Cô ở mức miếu máu Cẩm trình cô níu lấy hạ cầm trình bần khóc thành tiếng diệu tinh đã xảy ra chuyện gì nói cho tôi biết có được không anh lau nước mắt diệu tinh không chút quan tâm dám về bần thiểu của cô ai ức hiếp cô cầm trình người đó người đó không phải mộ thần không phải cô nước nở giống như đứa bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích tiếng khóc không lớn nhưng lại tràn đầy thất vọng và uất ức ai nghe thấy cũng phải đau lòng cái gì mà mộ thần diệu tinh cô đang nói gì vậy triệu trí viễn trí viễn diệu tinh nắm chặt áo hạ cầm trình nghe thấy lời cô nói hạ cầm trình như lạc trong sương mù anh nghi hoặc nhìn diệu tinh triệu trí viễn ông ta làm sao trong lúc diệu tinh đang tủi thân ôm lấy hạ cầm trình mà khóc thì đường nhà đình đang sách theo cháu gà quách tay tiêu long phong đi đến phòng bệnh cô ta đang tính toán một lát khi không nhìn thấy diệu tinh cô phải biểu hiện mình nôn nóng ra sao cô bắt đầu chuẩn bị cảm xúc để đến lúc đó chảy ra vài giọt nước mắt nhưng khi để cửa ra cô lại hoàn toàn sửng sốt trình diệu tinh không những ở đây mà dưới phút này còn tựa vào ngực hạ cầm trình. một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán làm cho cô quên mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện